l i ệ p diễn giang hồ mộng chương 105 n ă m duyên t ú y trường dạ đại ni nhìn tứ c ẩ u nam nhân này cao to khỏe mạnh tướng mạo cũng rất anh tuấn kỳ thật năm nam nhân này đều là nhân trung chi long mỗi người đều có những điểm đặc biệt riêng nhưng nam nhân này thật sự tuấn mỹ hoàn toàn không có vẻ vô lại như hoàng hy bình kẻ cứ phớt lờ sự phản đối của nữ nhân mà cứ ông triết lấy người ta không chịu buông đáng tiếc hắn không phải là hạnh vận nhân cho nên nàng không để ý nhiều đến hắn Đại Ni nói với tứ c ẩ u Phu Quân, có thể nói tên của chàng cho Đại Ni biết được không? Tứ Cẩu t r à n g tỉnh khỏi giấc mộng, nói, tứ c ẩ u Đại Ni nhíu mày nói, tứ c ẩ u Hoa Tiểu Ba chen vào nói, cũng gần giống thế. Đại Ni ngạc nhiên hỏi, các người là? Độc c ô Minh, Hoa Tiểu Ba và Triệu Tử Uy ba người tranh nhau giới thiệu về bản thân mình. Đại Ni cười nói, nguyên lai các vị đều là huynh đệ của Phu Quân Thiết. vả lại ai ai cũng là anh hùng. Đại n i thật là cao hứng vì phu quân của mình có được những huynh đệ như thế này. Tứ Cẩu vẫn có chút không tin những chuyện này là thật, nói: nàng thật muốn làm nữ nhân của ta à? Đại n i cười nói: không chỉ thếp là nữ nhân của chàng mà 11 người bọn họ cũng là nữ nhân của chàng. Hoa Tiểu Ba cười lớn: hoa. sư phụ, người phát tài rồi, ngay cả tỷ phu cũng không có được diễm phúc như người. Tứ Cẩu lúng túng nói. không dám, không dám. Đại Ni nhu tình như thủy nói, Phu Quân, chàng bây giờ đưa Thiếp về nhà nhé. Đêm đã khuya lắm rồi. Tứ Cẩu nói, nhưng mà còn đám thủ hạ và lũ đầu trọc của nàng. Đại Ni giải thích, bọn họ thu xếp xong mọi việc ở đây sẽ quay trở lại Thiên Trúc báo tin vui cho nhà Thiếp. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ Thiếp, nay Thiếp đã có Phu Quân bảo vệ, nhiệm vụ của họ coi như đã hoàn thành. Sau này Phu Quân phải bảo hộ cho bọn Thiếp nha. Tứ Cẩu nghe những lời nũng nịu này của nàng, toàn thân gần như mềm nhũn, bất giác vênh váo nói: "Đương nhiên là như vậy rồi, ai dám đụng đến nữ nhân của tứ cậu ta?" Đại Ni nói: "Thiếp thấy phu quân cầm đao, biết Na Di chàng là một nhân vật tài ba." Tứ Cẩu xấu hổ nhìn Hi Bình, nói: "Ta bình thường không hay dùng đao vì đao này lực sát thương quá lớn, ta sợ giết nhiều người sẽ gặp báo ứng." Đại Ni nói: "Vậy phu quân ngoại trừ đao pháp ra còn biết công phu gì?" tứ cậu khoác lác nói ta 18 m ô n võ nghệ môn nào cũng cao cường đại ni hỏi còn dùng đao thì sao tứ cậu do dự một hồi hơi đỏ mặt nói đương nhiên là thiên hạ vô địch bốn năm nhân khác suýt nữa thì bật cười nhưng nén lại kịp phải để cho huynh để chút thể diện chứ đại ni nói phu quân đại ni rất nôn nóng muốn thành nữ nhân chân chính của chàng hoa tiểu ba thò đầu ra nói đã là như vậy tác in thay sư phó dẫn đường các vị mỹ nữ xin hãy theo hi bình nhìn bốn nam nhân và mười mấy mỹ nữ lần lượt bước đi âu yếm nói với bạch tư đang ở trong lòng mình bạch nhi chúng ta cũng trở về nhé bạch tư nói trong nước mắt không thiếp không theo chàng quay về đâu thiếp hận chàng hi bình thở dài thất vọng nói ta biết nàng hận ta nhưng hiện tại nàng không còn ai để nương nhờ ta không đành lòng ta muốn mang nàng về cạnh phụ thân nàng sau này nàng không sợ phải gặp ta nữa. Bạch Tư đột nhiên ra sức d ẫ y d ụ khóc, chàng khi phụ Tư Nhi, ngay từ đầu đã khi phụ người ta, thiếp không muốn về. Hi Bình lau nước mắt cho nàng nói, đừng khóc, khóc nhiều không tốt cho thân thể, đối với hài tử trong bụng nàng cũng sẽ không hay. Bạch Tư tức giận nói, đã không phải là của chàng, không cần chàng quan tâm. Hi Bình đột nhiên hỏi, nàng có yêu lãng vô tâm không? Bạch Tư sắc mặt trở nên lạnh lùng nói. liên quan gì đến ngươi? Hy Bình thở dài, chuyện đó có liên quan đến ta, nàng đã từng yêu ta phải không? Bạch Tư nghiến răng nói, ta từ trước đến nay chưa bao giờ yêu cái tên chó được như ngươi. Hy Bình nói, chúng ta đi thôi, nàng nếu không muốn đi, ta đành phải ép nàng đi. Bạch Tư biết hắn có khả năng đó, vì hắn ngoại trừ là một tên chó đ ự c c ra còn là một tên trâu nước, mang lực toàn thân có sức mạnh như trâu. trọng lượng của thân thể nàng đối với người có thể lực kinh nhân như hắn mà nói, căn bản không đáng kể cho nên cuối cùng vẫn bị hắn bế trở về. về tới v i ễ n dương tiêu cục thì đã nửa đêm. trên đường đi, hoa tiểu ba, độc cô minh và đám mỹ nữ thiên trúc rất thân thiết với nhau, tựa hồ như có thể bổ dưa ăn chung. đương nhiên, trên danh nghĩa đám nữ nhân này là thị thiếp của tứ cậu, bọn họ chỉ đành nhỏ giải mà thèm thôi chứ tịnh không muốn chiếm đoạt đồ vật của huynh đệ. đương nhiên. đỏ mắt là không thể tránh khỏi. Hy Bình không muốn chen vào giữa bọn họ, chỉ lặng lẽ ôm Bạch Tư đi về phía hậu viện của bọn họ. Triệu Tử Uy cũng nhã nhặn hơn nhiều hoặc là vì vết thương lại bắt đầu đau. Lúc bước vào Viễn Dương Tiêu Cục, n g o ạ i trường người trực đêm ra thì những người khác đều đã đi làm mộng chu công. Tứ Cẩu luôn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Trong một đêm lại có đến 12 mỹ thê tiểu thiếp khiến cho hắn đi đường mà người cứ lân lân. Hắn nhẹ nhàng kéo Đại Ni sang một bên. nói hắc lão bà ta không đại ni ta muốn thương lượng với nàng một chuyện đại ni ân trần nói chàng nói đi t h i ế p mọi việc đều nghe lời chàng tứ cẩu nhìn chúng nữ bên cạnh đang ngẩn ngơ nhìn hắn và đại ni nói những huynh đệ này của ta đối với tỷ muội của nàng rất có hứng thú mà tỷ muội của nàng và họ hình như cũng rất hợp nhau nàng biết đấy các nàng có đến 12 người mà ta chỉ có một mình sao ta có thể độc hưởng cái d i ễ m phúc này chứ hơn nữa ngoài ra ta còn có vài lão bà ta sợ bọn h ố c nhiều nữ nhân quá ta k h a m không nổi nạn có thể bảo bọn họ từ trong những huynh đệ của ta chọn lấy người ưng ý mà theo không đại ni mỉm cười hiểu ý nói phu quân chàng thật là có khí khái có thể đem nữ nhân của mình hai tay dâng cho người khác chàng đã nguyện ý thì bọn thiếp có gì mà không được chứ tứ cậu cảm kích hôn lên mặt đại ni một cái rồi quay đầu lại dõng dạc nói các vị mỹ nữ lão đại của các nàng đã nói rồi các nàng không nhất định phải theo ta, các nàng có thể tìm quyền lợi cho riêng mình. những huynh đệ này của ta đều là những nam nhân rất khá, các nàng thích ai thì cứ theo người đó. chúng nữ đồng loạt vui mừng, nhìn lên ngọc đèn trong phòng của viễn dương tiêu cục, đêm nay lại có nhiều ngọn đèn muốn sáng hơn rồi. hoa tiểu ba kinh hỉ nói, sư phó quả nhiên không quên đồ nhi. triệu tử uy bước qua vỗ lên vai tứ cậu, nói, hảo huynh đệ, rồi quay lại ông hai mỹ nữ bước đi trước. độc cô minh cũng ôm lấy hai mỹ nữ đứng cạnh nói một khá xuân tiêu đáng giá như thế nào mọi người đều hiểu cả ta cũng muốn đi tìm hiểu kỹ mỹ nữ của đêm xuân đây hẹn ngày mai gặp lại hoa tiểu ba cười nói sư phụ đồ nhi là yêu thương người nhất để giảm nhẹ gánh nặng cho người con sẽ nỗ lực gấp bội cho tới lúc này cuối cùng cũng tìm được ba vị hảo tỷ tỷ rất tâm đầu ý hợp với con người đã không phản đối thì con xin đem họ về dạy cho họ gọi con là thân ca ca ngươi bảo trọng thân thể, con xin cáo từ. Nói xong hắn chu m ỏ huyết sáu rồi sải bước về phía trước, chỉ thấy trong đám có ba mỹ nữ cúi đầu đi theo hắn. Tứ Cẩu cười mắng, tên tiểu tử này. Hi Bình cũng cười nói, năm nữ nhân lại cộng thêm một dạ lai hương, người ngày mai liệu còn có thể động đậy không? Tứ Cẩu cả kinh nói, người không giúp ta à? Hi Bình nhìn Bát Tư trong lòng mình nói, người hình như quên mất rằng bên cạnh ta cũng có không ít nữ nhân. hơn nữa hiện tại còn đang ông một nữ nhân phiền phức ngươi tự mình hưởng dụng đi nhé h à n h vận nhân tứ cậu nhìn hi bình rời đi rồi lại nhìn năm nữ nhân bên cạnh mình hừ một tiếng nói không có nghĩa khí đại ni quay lại nói với tứ cậu phu quân nam nhân này rất kỳ quái tứ cậu nói không ra đầu ra đũa kỳ quái còn ở về sau kia đại ni không hiểu ý chỉ đáp lại một tiếng vậy ư bỗng đổi giọng hờn dỗi nói phu quân không nói đến hắn nữa. Đêm nay đúng là một đêm tuyệt vời đối với chúng ta, cần phải quý trọng. đưa bọn thiếp về phòng chàng, bọn thiếp sẽ vì chàng mà biểu diễn những tiết mục ca vũ tuyệt vời nhất nhé. tứ cậu nhất thời sắc tâm đại khởi, hào khí đại phát nói, theo ta nào. các mỹ nữ, ta muốn cho các nàng biết tứ cậu ta cũng là một thiếp đã h á n tử. bạch tư nằm trong lòng hi bình khẽ nhúc nhích, mở mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào hi bình. mang theo khẩu khí không thể lý giải lại có chút chua xót. Ngươi không phải rất háo sắcư? Vì sao lại không muốn mấy mỹ nữ dị quốc đó để phát tiết thú dục? Hy Bình nói, nàng không phải đã nói ta có quá nhiều nữ nhân sao? Ta có nhiều nữ nhân như thế, Hà t ấ t phải đi tranh giành địa bàn của huynh đệ. đương nhiên, nàng nếu muốn quay lại làm nữ nhân của ta, ta cầu còn không được. thân hình mảnh mai của Bạch Tư khẽ rung rẩy nói, nằm mơ giữa ban ngày. Hy Bình nói. mặc dù nàng đã cho ta trinh tiết, hơn nữa số lần cùng ta hoan ái cũng không ít, nhưng nàng từ trước tới nay chưa bao giờ chủ động hiến thân cho ta, cho nên ta ngu ngơ không thể đoán được tâm ý của nàng đối với ta. Ta chỉ cam đoan làm những chuyện mà ta muốn làm. Lúc trước để cho lãng vô tâm mang nàng đi là bởi vì ta mong nàng tìm được người trong mộng. Hôm nay ta quyết lưu nàng lại vì ta cảm thấy nàng nên quay về nhà. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không h a là nàng yêu lãng vô tâm nhiều như thế nào. nàng cũng chỉ có một cách lựa chọn là ở bên cạnh ta cho tới ngày ta mang nàng về bạch dương tộc minh bạch chưa bạch tư như giận dỗi mà không phải dỗi nói ngươi ngoại trừ dùng tròn g a n g ngược ra còn biết gì nữa h y bình không trả lời chỉ lạnh nhạt nói ta đề nghị nàng thử từ trong tâm linh thu nhận ta nói thật chỉ cần có ngày nàng cam tâm tình nguyện trở thành t h ê tử của ta ta sẽ rất cao hứng bạch tư đột nhiên khe khẽ nói. Ngươi không để tâm chuyện ta đã từng cùng lãng vô tâm h o a n g ái sao? Còn hài tử của hắn đang ở trong bụng ta nữa. Hi Bình cười nói, chỉ cần người nàng yêu là ta, ta sẽ đem đến cho nàng sung sướng và thỏa mãn vô hạn. Nàng cần phải biết rõ là ta có thể làm được. Bạch Tư còn có thể nói gì nữa? Nam nhân này chuyện khác thì không nói, chiếu về phương diện thỏa mãn nữ nhân thì đúng là vô nghi. Nàng chỉ có thể hừ một tiếng rõ to rồi nói, đại công cậu. ngoài chuyện này ra nàng không nói gì khác đột nhiên giả mân côi mở cửa ra nói bạch tỷ tỷ ai là đại công cậu hy bình nói mân côi nàng vẫn chưa ngủ à giả mân côi nói vừa bị tiếng ồn đánh thức la mỹ nữ của chàng tỉnh lại cứ khóc mãi không thôi t h i ế p mất hồi lâu mới khiến cho nàng yên tĩnh trở lại bất quá nàng ấy vẫn chưa ngủ còn đang nằm trên giường đợi chàng kia hy bình nói thật đã làm khổ nàng rồi ta sẽ bồi thường cho nạn rồi bế bạch tư bước vào phòng trên giường la mỹ mỹ và tiểu t ứ c nhìn thấy hi bình đầu tiên thì giận dữ sau đó lại vui mừng hi bình đặt bạch tư ngồi lên ghế nói t ứ c nhi sao còn chưa ngủ tiểu t ứ c không trả lời la mỹ mỹ mở miệng mắng hoàng hi bình tên dâm tặc ngươi trả lại sự thanh bạch cho ta hi bình cười nói hiện tại đêm đã khuya rồi nàng nếu cứ làm huyên náo như vậy ta sẽ làm n ạ n trước tiên để cho nàng yên lặng. giả mân cô nói. hy bình, hai người bọn họ nếu không có thời gian hai ba ngày thì không thể hành động tự nhiên được. ngày mai làm thế nào để lên đường trở về? hy bình đã từng là hỏa sa p h u nên nói ngay, tìm hai cổ xe là được rồi. la mỹ mỹ nói, chỉ cần ta trở về, lập tức sẽ trình báo lên quan phủ mang tên dâm tặc ngươi đi hoạn rồi bắt vào cung làm thái giám. ngữ khí của nàng tuy độc ác nhưng tiếng nói lại rất nhỏ. có lẽ sợ h y Bình lại xâm chiếm nàng. Hi Bình đột nhiên nghĩ lại thấy nàng và Trung Niên Ni cô giống hệt như là đổ tư tư bèn cười nói: nữ nhân muốn hoạn ta không chỉ có một mình nàng đâu, nhưng không có ai thành công cả. Nàng biết vì sao không? Vì những người hoạn ta đều biến thành bị ta a sức hoạn hết. Ha ha. La Mỹ Mỹ hừ một tiếng. g i ả Mân cô đột nhiên nghĩ ra gì đấy, nói: Hi Bình, đêm nay chàng còn muốn ngủ ở đâu không? Hi Bình trầm tư một chốc, nói: Nàng sang chỗ tứ cậu gọi dạ La i Hương sang đây. Ta thấy nàng ấy đêm nay chắc không được tứ cậu sủng ái đâu. Nàng đem nàng ta tới phòng La Mỹ Mỹ và Tiểu Tước mà ngủ đi. g i ả Mân Côi nói: Tứ cậu mang theo mấy nữ nhân về. Hi Bình nói ngắn gọn: Năm người. g i ả Mân Côi nói: Tên tứ cậu này ngày mai nhất định sẽ yểu s i ê u cho mà xem. Hi Bình, thiếp đi kiếm La i Hương đây. nếu chàng chịu không nổi thì tới phòng của bọn thiếp để lai hương bồi tiếp chàng. Hi Bình t i y ể n nàng ra ngoài nói, tuy nàng và lai hương đều không phản đối, nhưng ta không thể qua được. Chúc nàng ngủ ngon, đêm mai đừng có mượn cớ mà trốn ta đấy nhé. g i ả mân cô cảm thán, có nhiều lúc thiếp thật hoài nghi chàng không phải là người. Nói xong mỉm cười một cái rồi quay người thiếp tha bước đi. Hi Bình khóa cửa lại nói, tư nhi, ngủ đi. Hi Bình cởi quần áo. d à y dép rồi bước đến giường chui vào trong chăn ôm lấy La Mỹ Mỹ lõa lồ nằm bên cạnh sau đó dịch sang một chút nhường nửa giường cho Bạch Tư Bạch Tư còn chưa chịu bước lên hình như có ý không muốn đi ngủ Hi Bình k h ố n g chế sự dẫy dụ yếu ớt của Mỹ Mỹ quay sang nói với Bạch Tư nàng không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến hài tử ở trong bụng chứ nào ngủ đi về sau không có sự đồng ý của nàng ta sẽ không cưỡng bách gì nàng nữa được không Bạch Tư nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng hòa hoãn bước lên giường. Nàng vừa nằm xuống thì không biết tại sao trong phút chốc nàng đột nhiên cảm thấy mũi cay cay, hai hàng nước mắt lặng lẽ ứa ra. Hy Bình dùng một tay đắp c h ă n cho nàng, giọng nói ôn nhu như dỗ dành hài tử, như thế mới ngoan chứ. La Mỹ Mỹ thôi không ngọn ngoại, nói cho ta về phòng ngủ. Hy Bình hỏi lại, nàng có thể đi lại à? La Mỹ Mỹ yên lặng. Hy Bình trầm tư một lúc. nói nàng không thích ngủ cùng ta à? La Mỹ Mỹ nói n g ư ơ i biết rồi còn hỏi. Hi Bình nói vậy thì đổi cho t ứ c Nhi nằm cạnh ta đi. Hắn vừa định ngồi dậy thì cảm thấy cánh tay bị La Mỹ Mỹ nắm lấy, hơn nữa mặt nàng cũng đồng thời vùi vào cổ hắn. Hắn hình như hiểu ra điều gì đó, nói thôi được, nàng không thích thì cũng chỉ chịu một đêm nay thôi, từ ngày mai nàng sẽ được khôi phục lại tự do. Tiểu t ứ c t h â m tình nói đại s ắ c ma. Tiểu t ứ c muốn vĩnh viễn được ở bên chàng. Hy Bình nghiêng mặt sang hôn nàng, nói: chắc chắn. Tiểu t ứ c lại nói, tiếp h muốn gối lên cánh tay cường tráng của chàng để ngủ. Hy Bình đưa cánh tay đang đặt trên lưng mỹ mỹ ra cho nàng gối, cánh tay khác cũng rời khỏi lưng la mỹ mỹ luồn dưới cổ bạch tư nhẹ ông lấy nàng nói, nàng cũng gối lên tay ta mà ngủ, đừng phản đối. Bạch Tư không kháng nghị, nàng lấy ống tay áo quệt qua khóe mắt đang ương ư ớ t sau đó dung tay phải vấn tóc. Hi Bình nói: trong ba người nàng, bất kể là nguyện ý hay không nguyện ý thì đêm nay đều là nữ nhân của ta. Còn ngày mai có muốn làm nữ nhân của ta hay không thì các nàng tự quyết định. Mỹ Mỹ, đừng có dùng răng cắn tay ta, ta muốn ngủ. La Mỹ Mỹ biện bạch, người ta có làm gì đâu. Hi Bình cười rồi nhắm hai mắt lại chuẩn bị ngủ. Cho dù ba nữ nhân này trong lúc hắn ngủ, có làm gì trên người hắn, hắn cũng không cảm thấy chán ghét. mà có lẽ chỉ thấy vui thích. Có những lúc ngoài miệng nói không thích thì trong lòng lại thích muốn chết. Miệng nói hận thì trong lòng lại tình sâu như biển. Hắn thật sự đã ngủ. Một giấc ngủ rất ngon.